Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 7 chương 27 mái hiên phiến ngói Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ai vì đạo cô này là hòa nhân cùng hoài thứ Sau lần nam khê trai nội loạn Các nàng lần nữa vân du khắp thế gian Dựa theo ước định ban đầu Ít nhất phải ở Tinh Quế Đại Điển 10 năm sau mới có thể trở lại Thánh Nữ Phong Ai có thể ngờ được Các nàng hẳn là lặng lẽ đi tới Kinh Đô Còn tiến vào Phủ Đệ Sư của Lâu Dương Vương Nghe lời của Tự Hữu Dung Hoài Nhân bình tĩnh nói trai chủ nặng lời vốn là hành trình chuộc tội mà thôi Hoài Thứ nghĩ tới huyết quang ngày đó ở Nam Khê Trai, khó nén được tức giận trong lòng. Nói thương hành chung lợi dụng Hoài biết hô phong hoáng vũ, chúng ta sao có thể theo tâm ý của hắn được. Hoài nhân bình tĩnh nói nếu không phải ta và ngươi đạo tâm không yên, sao có thể bị hắn lợi dụng chứ. Nghe sư thị nói chuyện, Hoài Thứ thu lại giận dữ nhìn tự hữu dung. Mang theo vẻ mặt thưởng thức cùng bội phục ngật đầu Không nói thêm gì nữa Hôm nay mấy trăm đệ tử nam khê trai vào kinh Tạo thành chấn động thật lớn Chưa từng có cảnh tượng như vậy Đối với người như hoài thứ mà nói Tự nhiên vô cùng vui mừng Đổi lại là trước đây Nếu như nam khê trai tạo thành trận thế như vậy Không đợi đại chú triều đình nói gì Chỉ sợ ly cung đã ra tay trước Cũng may hiện tại ly cung cùng đại chú triều đình đang trong lúc rằng co Tầm quan trọng của giáo phái phía nam càng thêm hiển lộ Nam phê trai mới có thể tìm được cơ hội như vậy Dĩ nhiên có thể xây dựng thế cục như vậy Nắm được cơ hội như thế Vốn là chuyện vô cùng khó khăn Từ hữu dung còn rất trẻ tuổi, còn chưa tiến vào thần thánh lĩnh vực. Không cách nào giống như thánh nữ đời trước tạo thành đầy đủ lực uy hiếp đối với đại chu triều đình. Nhưng quan hệ giữa nàng cùng ly cung lại mật thiết nhất trong các đời thánh nữ. Hơn nữa nàng tại trong việc này biểu hiện ra lực hành động cùng với khí chất quả quyết. Lại càng làm người ta cảm thấy kính sợ Cửa sau vương phủ có một ngọn núi giả Bên trong nắp ló mấy cọng cỏ xanh Gió rét lón lên trên lá phủ lên một tầm sương mỏng tiết ra không có vấn đề gì Có muốn ta đi nói cho Trần Trường Sinh một tiếng hay không Một thiếu nữ áo đen xuất hiện Nói với từ hữu dung Cảm thụ nhiệt độ trong vương phủ giảm xuống nhanh chóng Hoài thứ rất nhanh đoán được thân phận thiếu nữ áo đen này Khẽ biến sắc Trong vô thức lui về phía sau một bước Những năm qua nàng theo sư tỷ vân du tứ hải Gặp qua rất nhiều kỳ quan dị nhân Theo đạo lý mà nói Cường giả cảnh giới nửa bước thần thánh không đến mức làm cho nàng sinh ra sợ hãi. Nhưng mà huyền sương cựu Long là sinh vật thần thánh cao dai nhất. Đối với thần hồn của cường giả nhân tộc vốn đã có ác chế trời sinh. Tiểu Hắc Long thường thấy phản ứng như thế cũng lơ đỉnh, ngược lại vị đạo cô còn lại làm nàng rất hướng thú. Hòa Nhân vẽ mặt rất bình tĩnh, không vì sự xuất hiện của nàng mà động dung, giống như không biết lai lịch của nàng. Tiểu Hắc Long đánh giá nàng một phen, nói ngươi rất mạnh a Có thể làm cho nàng cảm giác được sự cường đại trên phiến đại lục này không có mấy người có thể làm được. Ban đầu Nam phê trai nội loạn. Hòa biết đột nhiên ra tay. Dùng thiên hạ khê thần chỉ ngăn trở mấy chỗ khí khiếu tối trọng yếu của Hoài Nhân. Ở dưới tình huống bị động như vậy, Hoài Nhân vẫn dễ dàng hoàn thành phản chế. Lúc ấy Trần Trường Sinh đã cảm thấy cảnh giới thực lực của vị đạo cô này có chút sâu không lường được. Tiểu Hắc Long nhìn về từ hữu dung có chút giật mình cũng có chút khó hiểu. Nàng để cho cường giả như vậy ở tại phủ đệ sư của Lâu Dương Vương, rốt cuộc đang định làm gì? Từ hữu dung nhìn tòa vương phủ nào đó cách đó không xa, không nói gì. Tòa vương phủ này được tường cao che chắn, không cách nào nhìn thấy kiến trúc hoa mỹ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bái hiên cao vút trong mây. Trên mái có đủ loại dị thú, người phụ kim lân tự như rồng mà chẳng phải rồng Nhìn long thú trên mái dưới ánh mặt trời rực rỡ kim quang Mặt tương vương khẽ co quát thịt béo sinh sống Không biết qua thời gian bao lâu Hắn thu hồi tầm mắt Vịnh thịt béo tràn ra khỏi đai lương Cảm tháng nói chuyện này sắp sửa lớn rồi Trần Lưu Vương cười khổ nói ta không ngờ Hữu Dung làm việc vẫn đơn giản thô bạo như khi còn bé. Tương Vương nhìn ánh mắt của Trần Lưu Vương, chậm chạc mà nghiêm túc nói là cha phụng dưỡng đạo tôn đại nhân nhiều năm. Chỉ cần không vọng động, nhất định có thể giữ được vinh hoa phú quý như hiện tại. Để cho ta hỏi ngươi một lần nữa. Đến hiện tại ngươi có kiên trì chúng ta nên bước thêm một bước nữa hay không Hắn bây giờ là thân vương quyền thế lớn nhất Địa vị tối cao trong đại chú triều đình Đồng thời còn là một vị cường giả thần thánh lĩnh vực Như vậy bước thêm một bước nữa Có thể tới chỗ nào Nếu như chúng ta không đi một bước này Đại Chu Triều rốt cuộc là thiên hạ của Trần Thị Hay là thiên hạ của Tây Trữ đây Trần Lưu Vương bình tĩnh nói đây là chuyện ta để ý nhất Ngón tay Tương Vương rơi vào thịt béo trên bụng Càng không ngừng cảm tháng, không nói gì nữa Trần Lưu Vương mới vừa thành thân Nhưng tâm tư của hắn không có cách nào đặt ở trên người Kiều Thê Như Hoa Bởi vì từ hữu dung tạo ra động tỉnh quá lớn Tương ứng Vị kiều thê như hoa như ngọc kia Cũng không có tâm tư đặt ở trên người hắn Thậm chí trực tiếp rời vương phủ Trở lại thiên hải gia Thiên hải thắng tuyết đứng trước cửa phủ Nhìn bình quốc đã đổi trang phục phụ nhân Nhưng vẻ mặt vẫn đầy phóng túng Khuyên muội phu mặc dù nhạt nhẽo Tâm tư khắc sâu Nhưng tính tình hắn không tồi Từ trước đến giờ chú trọng bình luận của người khác Đối xử với ngươi sẽ không kém Nhưng ngươi cũng phải chú ý một chút Tại sao có thể vừa thành thân đã bỏ về nhà Ta trở về để nói chuyện tránh sự Cũng không phải là muốn diễn mấy trò ồn ào nhạt nhẽo Bình quốc đi tới trong phủ cười lạnh nói nếu không mau ướm đối chẳng lẽ đứng nhìn người đàn bà kia ra vẻ hay sao Thiên hải thắng tuyết biết từ nhỏ đến lớn Bình quốc vẫn oán niệm sâu đậm đối với từ hữu dung Chỉ là không ngờ thánh hậu nương nương cũng đã chết 3 năm Bình quốc cũng không còn là công chúa nổi danh như lúc ban đầu Nhưng phần oán niệm này vẫn không biến mất Thậm chí theo thời gian trôi đi Ngược lại trở nên sâu đậm hơn Nàng hôm nay trở về phủ tự nhiên muốn đại biểu phủ tư vương cùng phụ thân thương nghị ướm đối tình thế hôm nay như thế nào Thiên hải thắng tuyết cảm thấy không thú vị Không muốn tham gia những chuyện này Từ trong tay ra thần nhận lấy dây cương Nắm tọa kỵ của mình rời đi chẳng qua không đi bao xa bên cạnh đã xuất hiện thêm một lão nhân cao gầy vị lão nhân cao gầy kia nhìn tầm thường trên thực tế thân phận rất không bình thường chính là thần tướng tư lịch sâu nhất hiện tại tên là phí điển Thiên Hải thắng tuyết nói những năm qua tuy nói thủ giáo không cạn nhưng ngày đi theo bên cạnh ta cũng thật sự lãng phí thời gian. Phí điện nói nếu Thánh hậu nương nương đem ta phái đến bên cạnh của ngươi, vậy đã chứng minh ngươi đáng giá. Ban đầu thiên hải thắng tuyết là thanh niên có tiềm chất cao nhất trong thiên hải ra. Thánh hậu nương nương đem phí điện phái đến bên cạnh hắn, coi như là ký thác kỳ vọng. Nhưng hiện tại Thánh hậu nương nương đã chết, phí điện vẫn không có ý định rời đi. Phí thuốc, ngài cảm thấy ở lại kinh đô có ý tứ, hay là lên tiền tuyến có ý tứ hơn. Thiên hải thắng tuyết không đợi đối phương trả lời. Lắc đầu nói đương nhiên ở trên cánh đồng tuyết tác chiến với ma tộc có ý tứ hơn. Phí điển mặt không thay đổi nhìn về phía trước, nói như ta bây giờ còn sống. Thiên hải thắng tuyết vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhìn hắn một cái. Hãng thanh tướng quân đã chết Tiết tỉnh xuyên đã chết Thiên trùy đã chết Rất nhiều người đều chết Nghe nói Kim Ngọc Luật sống ở Bạc Đế Thành cũng chẳng thoải mái gì Phía điện nói ta còn có thể sống Còn có thể ngày ngày uống chút rượu Cũng bởi vì ta nghĩ ít, làm cũng ít Thiên hải thắng tuyết biết những lời này là đang cảnh cáo chính mình Ý nghĩ của hắn rất khó lòng giấu diêm được đối phương. Nhưng đối mặt thế cục kinh đô hiện tại, ai có thể không nghĩ chứ? Hắn ngẫm đầu nhìn về thiên không sạch sẽ như nước rửa, nói mưa gió buông xuống, dù sao cũng cần tìm phiến ngói để che đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif